Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Di trì đang chuẩn bị đóng cửa, hạ nhiên Đừng đóng cửa, cứ để mở đi Tay cô đặt trên ván cửa Sau một giây chút xấu hổ liền khô phộp lại bình thường Bước chân nhẹ nhàng đi đến bên anh Anh ngồi đi, ngồi trên sofa Anh muốn uống gì, nếu không thì uống vang đỏ được không Diêu di trì nhiệt tình Chí mình đi vào ngăn tủ lấy rượu Thuận tay mở một đĩa di đi Đàn piano, muốn nhắc lại ký ức xưa Hạ nhiên, lánh đạm mà lên tiếng Không cần, tôi lái xe tới đây. Đồng tất rót rượu của Diêu Di Chi đã làm được một nửa liền dừng lại, nhưng cô vẫn đem rượu ra rót đủ một ly, ngửa đầu uống cạn, sau đó mỉm cười say người, trong ánh mắt dường như có nước. Anh giúp cuộc cũng đã đến thăm em, Hà Nhiên, em rất nhớ anh. Hà Nhiên, ngừng, xin cậu hãy nhớ đến thân phận của mình. Diêu Di Chi lắc đầu. Hạ Thần là một tên cặn bã, hắn ta biến thái, anh biết không? Hắn ta đối xử với em một chút cũng không tốt. Hà Nhiên Đó là chuyện của cô Diêu Di Chi cảm thấy mất mát Cho mắt ẩn ẩn nước Hạ nhiên em còn yêu anh Thật sự năm đó sau khi trở thành em nên hối hận Em không muốn mất anh Giọng nói hạ nhiên cực kỳ dựa dàng Đây không phải là lý do Để cô làm tổn thương giản tích Em vừa nghĩ đến anh Em nên trở thành một kẻ điên Em chịu không nổi Cô ấy lúc ấy mang thai Diêu Di Chi Cô cũng là một người phụ nữ Cô làm sao mà có thể ra thay được Hạ nhiên chưa đợi không nổi bùng nổ Chuyện này là chuyện lôi khiến anh để tâm và tự trách. Diêu Di Chi nhìn cô lắc đầu. Em không có cố ý, em kích động, em cầu cô ấy đem trái lại cho em. Là cô ta tự té ngã, em không có làm cái gì. Hạ nhìn hùng dữ, giọng nói như đang rồ nén, nói như đang muốn nghiền nát đối phương. Nếu cô ấy thật sự giải ra chuyện, tôi sẽ giết cô. Diêu Di Chi ngơ ngẩn, cô không thể xem nhẹ những gân xanh nổi lên trên huyệt thái dương của Dạ Nhiên. Ngớ khí này giống như một loại hiếm tế, tựa như cây kiếm ròng để lấy máu người. Trái tim rêu duy trì bằng giá Cô ta không kham lòng Chính mình lại cười rộ lên Trong mắt ẩn chứa tuyệt vọng Khiêu khích anh, đâm anh Vậy anh vì cái gì mà không giết em đi Em đứng ở đây, anh giết đi Thà nhiên trầm mặt như muốn bự điều khác Vài giây sau, khói miệng bỗng nhiên hướng về phía trước Công lên thành một vòng cung Chỉ cần thế gian này còn có cô ấy Trừ khi lạ chết Cho dù cô ấy có mất tay, gãy chân Hay tàn phí đi chẳng nữa Tôi vẫn muốn lấy cô ấy làm vợ Diêu Di -Gi Chi sừng sốt một lát Biểu tình suy sụp Nếu cô ấy chết Đã chết Hạ nhiên càng thêm bình tĩnh Tôi sẽ đi cùng cô ấy Cho dù có xuống địa ngục Tôi cũng sẽ che chở cho cô ấy Thấy cô ấy vào chảo dầu Diêu Di -Gi Chi ôm đầu Mặt mái tái nhợt Vậy anh còn tiếng tốt làm gì Hạ nhiên bình tĩnh nói Tôi có một vấn đề Diêu Di -Gi Chi dần dần bình tĩnh một chút Nhìn anh Hãy mắt đấm lệ Hạ nhiên nút nước nước miếng Chuyện này như một gối đá đẻ nặng Trong được anh nhiều năm Anh trầm dãy ngẩng đầu, rúng cuộc cũng tìm được cơ hội hỏi. "Lâm ấy, cô với cái gì mà phản bội tôi?" Diêu Di Chi đột nhiên thất thành khóc giống lên, ngồi rũm xuống mặt đất, ôm lấy bản thân. Hàn Nhiên hạ thấp mắt, thấp giọng. "Tôi luôn tự hỏi chính mình, tôi đối với cô cũng tận tình tận nghĩa." Diêu Di Chi nước mắt hồi long. "Là Hạ Tần gạt tôi, hắn nói chỉ gần tôi có thể trộm con dấu của anh cùng hợp đồng, sau khi giành được công ty, hắn dự cho tôi làm phó tổng, chia cổ phần cho tôi." Hạ Nhiên cười chua xót giận giật, "Vì tiền." Cô lắc đầu vừa khóc vừa nói. "Hạ Thần dùng lẽ ngon tiếng ngọt nâng tôi lên thật trời, riêu di chi." Hạ Nhiên cũng ngồi xổm xuống, cắt ngang lời cô ta, nhìn trực diện. "Cô có nghĩ tới không, nếu chúng ta ở bên nhau, tất cả những gì của tôi sẽ là của cô. Con người tôi, tiền của tôi, tương lai tôi, cuộc đời tôi đều là của cô." Riêu Di Chi phảng phất giống như mới tỉnh mộng mang lấy tay anh như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hạ Nhiên, Hạ Nhiên. Hạ Nhiên không muốn van nờ giở giờ, nên mà đánh túng chằn của cô ta gỡ xuống, đứng lên nói: "Con đường do chính cô chọn, có phải quỳ cũng phải đi cho hết, cô tự mình giải quyết đi." Bóng hình anh như một sát thủ được quay chậm trong phim điện ảnh, một màn dương lại ở hình ảnh sắc bén nhất. Can giúp của Diêu Di Chi sụp đổ, cho dù là nước mắt nhiều hay ít, kết cục cùng đa định đều không thể thay đổi được việc người đàn ông đó đã không quay trở lại. Hạ Nhiên rời từ khu kim cảnh, ngồi vào xe hút thuốc. Giờ phút này, tất cả những gánh nặng anh mang bao lâu nay cũng đã có được câu trả lời. Có được có mất, đến cuối cùng anh vẫn là may mắn. Nghĩ đến giản tiếp của May May, Hạ Nhiên không khỏi nở nụ cười, sau đó nhìn thời gian liền chạy xe về nhà họ Giản. Nhà họ Giản có luật mất thành văn, đó là mỗi thứ ba sẽ là ngày gia đình họp họp. Lần này hiếm hoi là nó đi lại like cùng đã trở lại. Hạ Nhiên vừa nhìn thấy cái ngà Ai ơi, cậu làm sao mà ốm như vậy? Nằm lên lại buồn hiu, miệng cũng không buồn nói. Giàn đích cho bé con bú xong, đi xuống lầu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net